Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Trần Bạch thấy hai lão nhân nội thương rất nặng, lại cứ nói chuyện mà không chịu nghỉ ngơi, vội bước lên khuyên. Nhị vị nên tịnh dưỡng vài ngày, chờ cho thương thế lành hẳn rồi hắn đảm đạo. Thần là nhìn chàng, người tưởng hai ta sẽ sống được sao? Thần hầu cũng mỉm cười nói, tiểu tử này tính tình thật là trùng hậu, nhưng hai ta tổn hao quá nhiều chân lực, nội phủ lại bị chấn thương, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vậy không nhân cơ hội này đàm đạo còn đợi đến khi nào? Triển Bạch ngẩn người một lúc rồi mới lên tiếng. Chẳng lẽ không có thần dược nào có thể cứu chữa cho nhị vị được sao? Triển Bạch này tuy là bất tài, nhưng cũng nguyện đi cầu y cho nhị vị. Thần Hầu mìm cười nói, <cười> Cái tên tiểu tử này là ai mà tỏ vẻ quan tâm đến hai ta như vậy? Thần La tươi cười, Hắn là Triển Bạch, hậu nhân của Triển Vân Thiên kẻ đứng đầu trong giang nam thất tiệp ở người có biết không? Thần hầu tròn mắt, sao? hắn là hậu nhân của Trần Vân Thiên, thế Trần Vân Thiên hiện đang ở đâu? Ờ thì mười mấy năm trước Trần Vân Thiên đã bị thảm sát dưới vòng vây của nhiều cao thủ rồi. Trần Bạch nghe hai lão nhân nhắc tới tiền phụ, hình ảnh bê bết máu của phụ thần lại hiện về trong tâm trí chàng đến quỳ trước thần la, bi phẫn nói: lão tiền bối, kẻ nào đã âm mưu hãm hại phụ thần, xin tiền bối minh thị để văn bối báo thù cho gia phụ. thần la chưa kịp nói, thì thần hầu trợn mắt giận dữ nói: sao, trần vân thiên đã chết rồi ư? song lão rời lệ căm hận nói: thật là không ngờ, thần hầu này lại vô dụng đến như vậy. Đến mối thù với triển vân thiên kia Giờ cũng không còn sức để thanh toán Triển bạch trong lòng bi phẫn Quỳ trước mặt thần la Cầu xin lão chỉ giáo kẻ sát hại phụ thần Mà không để ý gì đến thái độ của thần hầu Thần la thấy thái độ của thần hầu không khỏi ngạc nhiên Vội kêu triển bạch đứng dậy Rồi nhìn thần hầu hỏi Ờ không lẽ Người cũng có oán cửu với triển vân thiên Thần Hầu trầm ngâm một lát rồi nói Nói ra sợ người không tin Chứ xưa này Ta tự xưng lờ thiên hạ vô địch Đại bị bại dưới kiếm của hắn Thần La gật đầu <cười> Gì chứ Ở việc này ta tin Nếu hắn còn sống đến ngày nay Ta cũng không dám chắc Có thể thắng nổi thành vô tình Bích kiếm của hắn Nhưng theo Lão Phu biết Trần Vân Thiên tính tình cường trực Làm sao lại gây thù kết oán với thần hầu nhà người? Thần hầu chầm ngâm một lát rồi kể Gần 20 năm trước Có một lần chuyển vân thiền đến Lê Cống Sơn Hỏi mượn tị hỏa thần châu Bảo vật chấn sơn của ta Đương nhiên là ta không cho mượn Dù hắn đã lấy danh vọng của Giang Nam Thất Hiệp Để bảo đảm là dùng xong sẽ trả ngay Nghe danh hiệu Ta mới biết hắn là thủ lĩnh của nhóm Giang Nam thất hiệp. Và như vậy, ta càng không cho mượn. Vì nếu làm như vậy, Giang Hồ sẽ cho là ta khiếp sợ oai rảnh của chúng. Và ta đã ra điều kiện, nếu hắn thắng được ta, thì ta sẽ cho mượn. Còn nếu như bại thì đừng hòng sống sót mà rời khỏi lề cống Sơn. Thần Sơn cười lớn chen vào. Và người đã bại ư? Thần hầu trận mắt. Lão quỷ người ngồi yên nghe ta nói đã nở. Ta với hắn khổ chiến ba ngày ba đêm. Cuối cùng thì hắn thắng được ta một chiều. Vô tình bích kiếm rạch được một đường rách áo trước ngực ta. Ta biết hắn đã liều tình. Nhưng lúc đó ta vì quá phẫn uất mà bảo hắn xuống tay giết ta đi. Thế rồi hắn không giết người ư? Hừ, nếu mà hắn giết ta, thì ta còn sống để cùng chết với người đêm này không? Nhưng chính vì hắn không giết ta, càng làm ta khổ sợ hơn. Giao bảo vật cho hắn, đồng thời giao hẹn ba năm sau, sẽ gặp nhau đấu lại. Sau đó, ta bế quan tu luyện một môn tuyệt thế thần công. Đang lúc luyện công đến hồi quan yếu nhất, Thì hai tên nghiệt đồ vì tham làm bí kíp đã làm cho ta bị tẩu hỏa nhập mà, tự chặt lấy hai chân của mình. Còn hai tên nghiệt đồ thì lấy bí kíp trốn mất. Trước khi đi, chúng còn dùng đá lấp kín động định trồn sống ta. Thần la nghe đến đây thở dài nói. Ờ, sau lần đó, truyền vân thiên không trở lại làm cho người cặm hận đến giờ, có phải không? Thần Hầu nghiến rằng, đúng vậy, lúc đó ta điên cuồng tự chặt đứt chân mình, nhưng cũng nhờ đó làm cho ta tỉnh lại, tiếp tục vừa trị thương vừa luyện công. Công thành, ta xuống núi tìm hai tên nghiệt đồ để trưởng trị, và cả vân thiên để trả thù làm tan mối hận trong lòng. Không ngờ, hai tâm nguyện đó chưa thành mà ta đã phải bỏ mạng. Thần la nghiêm mặt nói, Việc ta cứu lầm hai nghiệt đổ là lỗi của ta, Còn việc Trần Vân Thiên không thể y ước trở lại Lê Cống Sơn, Không phải vì hắn bội tín. Việc mượn tị thủy thần châu của người, Là để vớt một kho báu bị chìm dưới động đỉnh hồ. Khi kho báu ấy vừa được vớt lên, Thì hắn đã bị vây đánh đến chết. Sách có câu, Người chết ân oán tiểu, Vậy việc đó, ngươi nên bỏ qua đi. Còn việc giữa ta và ngươi, nếu ngươi không chịu thôi, ta vẫn còn cách để đấu tiếp. Thần Hầu nghe nói ngạc nhiên. Ta với ngươi, giờ đã không còn chút khí lực. Đến đi lại còn khó, nói gì đến giao đấu. Uyển Nhi nãy giờ đứng yên, giờ mới lên tiếng. Mộ dung sơn trang ta không thiếu linh dược để ta về nhà lấy đến đây để mà đem chữa trị cho hai lão thần hầu tỏ vẻ kích động tiểu a đầu này tâm tính thiện lương xem ra quan niệm của ta về người giang hồ không có ai là người tốt ngươi làm cho ta thay đổi rồi thần la cũng nhìn uyển nhi cười nói ngươi không cần uổng phí tâm cơ nữa đâu linh dược của nhà ngươi có thần hiệu đến mấy Cũng bằng hai hoàn thuốc mà ta uống ở cùng. Nam Tán, Bắc Đàn đã không cứu được mạng của hai ta. Thì còn mong gì linh dược khác có thể cứu được. Thần Hầu cũng gật đầu phụ họa. Thần Thái rất ảo não. Thần La lại cười lớn nói. <cười> có điều, người ta sinh tử hữu mệnh. Hai ta sống đến từng này tuổi. Có chết cũng vừa lòng rồi. Ngươi không cần phải lo lắng cho hai ta. Giờ ta nảy ra một ý thế này. Hai ta chết không có ai để an táng. Lại không có cách nào để tiếp tục đấu cho đến phần thắng bại. Thần hầu nghe đến đây vội ngắt lời. Ngươi định đem tuyệt học của hai ta truyền cho hai đứa này để chúng dọn xác cho hai ta. Đồng thời quyết đấu với nhau để hai ta phần thắng bại. Thần la gật đầu, à, xem ra lão hậu người cũng khá là thông minh đấy, nhưng người chỉ biết một mà không biết hai. Thần hầu cột hứng lạnh lùng nói, vậy thì lão quỷ người nói xem nào. Người không thấy hai đứa trẻ này rất là thân mật với nhau như vậy sao, bắt chúng quyết đấu sinh tử thì thế nào được, nhưng tỷ đấu để phân định cao thấp thì được. Ngươi thấy thế nào? Thần hầu mắt lộ kỳ quang. Nói vậy, chắc ngươi chọn tên tiểu tử này. Ồ, đương nhiên. Ngươi cũng không thể truyền tuyệt học cho hậu nhân của triển vân thiên được. Có phải vậy không? Thần hầu cười lạnh. Không sai. Nhưng lần này thì ngươi lợi thế hơn ta. Tiểu tử này công lực thâm hậu hơn. Nhưng mà Liễu A Đầu này thì khinh công giỏi hơn, mỗi người có sở trường sở đoản riêng, không thể nói ai lợi thế hơn ai được. Thần Hầu gật đầu, "Được, ta đồng ý, nhưng ngươi còn sống được bao lâu nữa cũng phải định ra một kỳ hạn chứ." "Ờ trong vòng 100 ngày đi." "Được, ta cũng còn sống được từng đó." vậy ta hẹn ba tháng sau tại chỗ này người dáng sống đến ngày đó đều coi rốt cuộc ta và người ai thắng ai được một lời làm chắc quay sang triển bạch tiêu tử ta đi đi triển bạch và uyển nhi nhìn nhau một cái Xong chàng đến bên gần thần là ghé lưng cộng lao đi uyển nhi ngẩn người nhìn theo bóng dáng của hai người đi khuất vào một thạch động gần đấy. Uyển Nhi nhìn theo xuất thần, thần hầu thở dài nói. À đâu, chúng ta cũng đi đi. Uyển Nhi quay lại nhìn lão. Xem ra, chắc người cũng không tự đi được, để ta cõng người, nhưng mà đi đâu đây? Uyển Nhi nói chuyện không được khách khí như là triển bạch, nhưng như vậy lại càng hợp ý của lão quái. Lão tươi cười nói. Ở thì ở nơi này rất nhiều hang động, cứ tìm một cái là được rồi có điều không nên đi xa quá. Uyển Nhi cau mày, ba tháng trời nhốt mình trong động, vừa tối tăm vừa dơ ta không thèm. Thuần Hầu ngẩn người, nói vậy, ngươi không muốn học tuyệt thế võ công của ta. Thì học ngày trên thành bàn này không được phải là sạch sẽ hơn sao? Thuần Hầu thở dài, luyện công phải tìm nơi yên tĩnh vắng vẻ. Một là khỏi sợ người nhìn lén. Hai nữa là không lo ngại vật trì phối. Ta sẽ truyền thụ cho người mấy môn công phu mà ta cũng chưa luyện thành. Bảo đảm người sẽ thắng được tên tiểu tử kia. Uyển Nhi không tin. Cả người còn chưa luyện thành thì làm sao truyền thụ cho ta được. Và lại người đang thọ thương. Thần hầu chặn mắt. Người có muốn học hay không? Ta đây không thèm học đâu. Rút lời quay người định bỏ đi. Thần hầu không ngờ liễu à đầu này lại ngang ngạnh đến như vậy. Vội kêu lên. Ở này, này, ở đừng, đừng đi, đứng lại. Ta đã ước hẹp với thần là lão quỷ rồi. Người không học thế nào được. uyển Nhi quay lại chừng lão một cái. Vậy thì phải chiều theo ta, học tại đây. Thần hầu cào tai gãi má một hồi nói bí quyết của tuyệt thế võ công là không để nhiều người biết còn sợ bị ngoại mà quấy nhiễu ta bị đứt đôi trần là một tấm gường đấy ta truyền thụ võ công cho người là để người thắng hắn không phải để hạnh người giờ ngươi cõng ta đi tìm một hang động bí mật để ta truyền khẩu quyết sau đó ngoài thời gian luyện công ra ngươi muốn đi đâu tùy thích như vậy đã được chưa Uyển Nhi thở dài. Ta vốn chẳng có muốn lòng học võ công, nhưng không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt người. Thôi thì như vậy đi. Dứt lời ngồi xuống. Thần hầu mừng rỡ níu chặt vai Uyển Nhi. Hai người rời thạch bàn, bắt đầu đi tìm nơi luyện võ. Nhưng qua mấy thạch động, không chỗ nào hợp ý thần hầu. Đến bên một cửa động, Uyển Nhi nổi giận nói. Bất kể là hợp hay không hợp, ta cũng không đi nữa đâu. Xong ghé đặt thần hầu bên trong động. Thần hầu đảo mắt nhìn quanh. <cười> Cái động này còn kém hơn mấy động trước. Cửa động lại nhiều gió như thế này. Không chừng lại bị thông phía sau. Ta thấy... Thôi, thôi, thôi, đừng nói gì nữa. Nếu sợ gió lớn thì đi sâu vào bên trong một chút nữa. Thần hầu thở dài nghĩ. Thật là không ngờ, thần hầu này đến lúc sắp chết. Còn phải quỵ lị một con à đầu như vậy. Uyển Nhi thấy lão than vắn thở dài, trợn mắt. Nếu như mà người ép người quá, Thì thôi cũng được, tốt cho cả đôi bên. Thần hầu vội xua tay. Ờ không, không có đâu. Ờ, thôi thì từ nay ta nghe lời liễu à đầu ngươi. Uyển Nhi hừ lạnh. Ta tên là Triển Uyển Nhi. Từ nay có gì gọi tên ta là được rồi. Không được gọi a đầu này a đầu nọ. Tuân lệnh. Cả đời ta mới biết sợ một người. Đó là người đấy. Không đúng. Ít nhất người còn sợ một người nữa. Tích lịch kiếm triển đại hiệp. Thần hầu nổi nóng. Láo. Ta không sợ hắn. Với công lực của ta hiện thời. Đã cao hơn hắn nhiều lần rồi. Chỉ cần một chiều của ta. Sợ là hắn cũng không đỡ nổi. Uyển Nhi che miệng cười. Ta thì chỉ sợ giờ đây một trưởng của kẻ không biết võ công, ngươi cũng không đỡ nổi nữa đấy. Lời nói này khiến thần hầu im miệng, nhưng trên gương mặt của lão thoáng hiện sát khí. Lão càng căm hận thần la thiết đảm hơn. Uyển Nhi cảm thấy lời nói của mình có hơi quá đáng, lòng hơi bất nhẫn, ghé vai xuống nói. Ờ thôi bỏ qua đi, ta có người đến một nơi tránh gió một chút. Thần Hầu không nói gì nữa, đeo cứng trên lưng cô Uyển Nhi, mặc cho nàng cõng đi. Điều kỳ lạ là đồng này tuy cờ vào lớn nhưng lại rất sâu. Uyển Nhi cõng Thần Hầu đi mấy chục trượng, chẳng những không tìm được nơi nào khả dĩ tránh gió, mà trong các đường ngang ngõ tắt, nơi nào cũng có gió hú hú. Tình hình này khiến cho cả hai đều cảm thấy bất thường, nhưng không ai lên tiếng. Qua tiếp xúc sơ sơ, Thần Hầu cũng nhận xét được A đầu này tâm tính thiện lương nhưng lại rất gản bướng, nói không khéo thì lại đổi ý thì nguy. Bởi vậy thấy tình hình không ổn, nhưng lão vẫn không dám mở lời, đề nghị Uyển Nhi quyết định. Phần Uyển Nhi nói chắc lắm, nhất định sẽ luyện công ngay trong động này. Giờ thấy tình hình bất ổn, nhưng cũng không tiện đổi ý, nên cứ ra tốc cước lực đi sâu vào bên trong đi hết một khoảng thời gian bằng ăn hết bữa cơm tính ra đi còn hơn mấy dặm đường vẫn chưa tìm được nơi nào có thể luyện công cả hai đều có ý thoái lùi nhưng không ai dám mở lời bỗng uyển nhi kêu lên một tiếng kinh hãi thần hầu vốn nhắm mắt dưỡng thần nghe kêu thất thành vội mở mắt ra à đâu ồ, uyển nhi có chuyện gì nơi, nơi, nơi này sao mà cũng có người chết Uyển Nhi dừng chân, đứng dựa vách động, có một tử thi đẫm máu. Lúc đầu cứ ngỡ tử thi vì dựa vào vách nên không ngã. Trừng nhìn kỹ lại, thì thấy ngay tâm huyệt có cắm một thứ ám khí kỳ quái, hình tựa như là con thoi. Nó dài và có hơn thước, từ trước ngực xuyên qua hậu tâm cắm vào vách đá. Vì vậy tử thi mới không ngã. Uyển Nhi cau mày. người này bị ám khí giết chết, Vết máu vẫn còn chưa khô, chứng tỏ mới bị hại không lâu. Thứ ám khí này rất lạ, chưa từng thấy bao giờ. Thần hầu cũng lắc đầu. Ờ, ta cũng không biết đây là thứ ám khí gì. Có điều kẻ phóng ám khí, công lực kinh nhân, ám khí lại có tâm kỳ độc. Người có nhận ra người bị hại là ai không? Thần hầu thấy tên đại hán mình mặc trường bào bằng lụa thêu chỉ vàng dưới và áo thêu hình một viên minh châu vẻ mặt coi rất uy mãnh chứng tỏ cũng là giang hồ khách nhưng mà nhìn một lúc lão lắc đầu nói ta ít khi đi lại trên giang hồ nên không nhận ra lải lịch của người này uyển nhi tuy trong lòng có nghe hơi ớn lạnh nhưng vẫn tỏ vẻ cứng cỏi nói trong động này nhất định còn có hung thủ ẩn thân người thấy chúng ta có nên đi tiếp không Thần Hầu mỉm cười. cười. Việc này cô nương nên uh, quyết định đi, lão phu từ đầu đã không có chủ ý vào đây. Uyển Nhi nghe nói tức khí không thèm nói nữa, liền giờ khinh công xông thẳng vào trong. Đi được mấy trượng, lại thấy hai cố tử thi, ăn mặc giống hệt như là tử thi trước, có điều bị ám khí từ sau đâm tới, ngã nằm dưới đất. Uyển Nhi nhìn thấy kinh tâm Nhưng vì vẫn còn giận thần hầu nên không dừng chân, chạy đi tiếp. Thần hầu đương nhiên cũng đã nhìn thấy hai tử thi. Tuy lão không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi ớn lạnh. Lão võ công đã mất hết, cử động còn khó khăn, nói gì gặp phải đối phương tấn công. Lại đi được hơn chục trượng nữa, trước mặt đã xuất hiện một bức vách đá, gió đã ít đi nhiều. Uyển Nhi tiến đến gần vách đá, bên trái có một cửa động. Chứng như là bên trong là một gian thạch thất. Uyển Nhi bước vào. Cẩn thận! Uyển Nhi bước vào trong thạch, bỗng từ trong bóng tối, hai cánh tay đen xì lẳng lặng chụp xuống. Uyển Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng thất thành. Uyển Nhi vừa kêu lên kinh hãi, vừa định giơ trường để mà chống đỡ. Thần hầu đã kêu lên. Chớ sợ, lại là một cố tử thị." Uyển Nhi định thần nhìn lại, đúng là một cố tử thị, dưới đất còn có một thanh táo môn kiếm. Thì ra người này vẫn ẩn thân trong thạch thất, định ám kích đối phương. Nào ngờ đối phương nhanh hơn tránh được, đồng thời giết chết gã, trước ngực còn để lại một vết thương chí mạng. Bên trong còn một tử thị nữa, ngồi dựa vách, tay cầm phán quan song bút, trước ngực cũng có một vết thương giống hệt như người bên ngoài, vẻ mặt còn động nét kinh hoàng. Xem ra gã vừa lấy sòng búp già đã bị đối phương giết chết. Xem ra công lực của kẻ giết người cực kỳ đáng sợ. uyển Nhi run rộng nói. Hay, hay người này bị chết dưới thủ pháp gì? Thần Hầu sắc mặt trầm trọng. Xem ra thì như là một thứ chỉ pháp. Đại loại như là kim càng chỉ hay nhất chỉ thiền gì đó. Nhưng kim càng chỉ hay nhất chỉ thiền. Có thể luyện được đến mức độ này Giang hồ không có mấy ải Bỗng uyển Nhi câu lên Ở đây có hai dương châu báu này Theo ánh mắt của uyển Nhi Trong góc phòng có hai chiếc dương sắt Nắp đã mở Trong dương chất đầy những chân châu mã não uyển Nhi đặt thần hầu xuống đất Đến gần xem Chân châu hạt nào hạt nấy to bằng trái nhãn Kim cương cũng cực lớn Ngoài ra còn có màu nhãn chạch, tổ mẫu lục, hồng san hồ, mà mỗi món đầu có giá trị liền thành, chẳng kém gì các châu bào trong mộ dung sơn trang. Đặc biệt là hai chiếc dương sắt chạm trổ tinh kỳ, giống hệt với các dương sắt đựng châu báu của nhà nàng. Hay là châu bào trong nhà đã bị trộm lấy đến đây. Bỗng nghe thần hậu lên tiếng, Uyển nhi, ta thấy không cần phải đi đầu xả Cứ ở đây luyện công được rồi. Uyển Nhi bị kéo về thực tại. Câu mày nói. Ở chung với hai cái thây ma này sao? Hứ, ta không thèm. Nếu người không thích, thì lôi chúng ra ngoài, cho chó gậm là xong. Hừ, muốn lôi ra ngoài, thì người đi mà lôi, ta không làm. Thần hầu cười vẻ khổ sở. Nếu ta có thể cử động được, Thì còn nói làm gì? Uyển Nhi nói ngay. Đã vậy thì đừng nói nhiều nữa. Ta không chịu chiếm chỗ của hai thây ma này đâu. Đi tìm chỗ khác thôi. dứt lời, ném nắm châu báo trong tay chờ vào trong giường, rồi cõng thần hầu đi ra. Không ngờ đi được chẳng bao lâu, thì đâm ra tới bên ngoài. Thì ra huyệt động này hai đầu thông nhau, bên ngoài trời sáng rực rỡ. Qua mấy giờ lần mò trong động, trời đã sáng hẳn, Thần hầu sau mấy ngày đêm khổ chiến với thần là, lại bị Uyển Nhi cõng đi mấy giờ liền, giờ đã mệt mỏi vô cùng. Vừa ra khỏi động, nhìn quanh thấy một ngọn suối, vội kêu lên. Nước, ờ có nước, ta muốn uống một chút nước. Uyển Nhi vừa khát vừa đói, liền đi ngay đến bên dòng suối, đặt thần hầu xuống. Hai người kho mình vốc nước, uống lấy uống để Bỗng nghe một giọng nói vang lên, khát chết cũng không được uống nước suối hai người dám vào vòng hồn cốc mà không biết câu nệ đó sao uyển nhi và thần hầu giật mình nhìn lên bên kia suối không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên trông rất là tuấn giật gã thiếu niên mình mặc bố y trông như tiểu phù nhưng dù vậy cũng không giấu được vẻ phú quý tiềm ẩn bên trong thần hầu trợn mắt nói tiểu tử người nếu mà có ý hù dọa lão phù lão phù sẽ khiến người chết không có đất tròn đâu. Uyển Nhi nghe khẩu khí của thần hầu không khỏi cười thầm, lão quái này kiêu ngạo thành thật, thân tự đi còn không được, lại còn lớn lối kiểu đó. Thiếu niên này trông thần quang rực rỡ, công lực chắc không phải là tầm thường. Nếu gã mà nổi giận phóng một cước, chắc chắn là lão sẽ lăn lông lốc tới năm bà trượng là ít. Nghĩ tới đây không nhịn được nữa, bật cười khành khách. Thiếu niên thấy Uyển Nhi mỹ mạo tự tiền thiền, lòng đã nảy sinh hào cảm. Thấy Uyển Nhi cười lớn, vội nghiêm mặt nói. Nhị vị nếu không tỉnh xin xem bên kia thì rõ. Vừa nói vừa chỉ tay về phía đầu nguồn suối. Hai người nhìn theo, quả nhiên trên tràng đá gần bờ, có viết. Suối này nước có kịch độc, thất bộ đoạn hồn, không được uống. Uyển Nhi thất sắc kêu lên. Cái gì? Ta đã uống mấy ngụm rồi. Làm sao bây giờ? Thần hầu lạnh lùng nói. Uyển nhi chớ sợ. Lẽ nào ngươi không biết hắn đang lừa gạt chúng ta? Ừ? Thiếu niên điểm nhiên nói. Tiểu sinh không gạt nhị vị đâu. Đó là hảo ý của tiểu sinh. Nhị vị không tin tiểu sinh thì không biết nói sao hơn. Thần hầu cười hành hạch. Thấy, thấy chưa? đã nói là hắn dọa người mở nếu nước quá độc sao uống nãy giờ không thấy có gì khác lạ uyển nhi cảm thấy có lý nàng thâm phục kinh nghiệm giang hồ quảng bắc không dễ bị mắc lừa ngờ thiếu niên lại nói độc tính của suối nước này rất lạ không mùi không màu người uống phải không cảm thấy khác lạ nhưng nếu mà lỡ uống vào mà cử động thì độc tính sẽ lập tức phát tác đi bảy bước sẽ đứt ruột mà chết. Thần Hầu cười lớn nói: <cười> "Tào Thực thất bộ thành thì, lão phu nếu thất bộ đoạn trường thì không phải là mở danh Tào Thực sao?" Uyển Nhi tiếp: "Ta thì lại muốn tranh tiếng với Tào Thực." Dứt lời, đỡ Thần Hầu lên lưng định bỏ đi. Thiếu niên nhảy một cái, thân hình như là tử yên lướt qua mặt suối, đáp xuống trước mặt Uyển Nhi. Cô nương xin đừng xính cường. Con suối này tên gọi là Thúy Ngân Hán Tuyền. Uống nước vào, dù không cử động, độc chất vẫn phát tác, đứt ruột mà chết. May mà tiểu sinh có thuốc giải đây. Thần hầu bực mình quát. Hừ, <cười> tránh ra, đừng có mở đó lộn xộn. Chỉ sợ trong nước không có độc, mà thuốc giải mới có độc. rút lời, hối huyền nhi đi mau uyển nhi nhìn thấy thiếu niên không có vẻ gì là người tà ác nhưng song phương chưa từng quen biết tự dừng lại tặng thuốc nàng thật là cũng không dám nhận thấy đối phương lấy ra hai gói thuốc vội lắc đầu đa tạ hào ý của người dứt lời bước đi nhưng vừa đi được một bước bỗng thấy bụng nặng trịch tiếp theo là một cơn đau từ bụng lan đến tận óc hoa dung thất sắc vội kêu lên chúng ta chúng ta chúng độc rồi Thần hầu tuy không tự đi được, nhưng vì uyển nhi cõng lão đi, nên thân hình cũng cử động. Tự nhiên, thân lão cũng bắt đầu có cảm giác khác lạ, bụng đau như là có ngàn mũi dao đang cắt nát. Thiếu niên bước lên. Cô nương, giờ đã chứng thực lời của tiểu sinh không sai. Hai người mau uống thuốc giải đi. Uyển nhi bụng đau không chịu được, bất kể là giải dược thật hay là giả, nhận bừa lên, chút vào miệng. Chỉ nghe một cảm giác mát dịu tan trong miệng. Chỉ một thoáng sau, cảm giác đau rượu hẳn. Bất giác cảm kích nhìn thiếu niên kia một cái. Thiếu niên nhìn thấy ánh mắt của Uyển Nhi, lòng cảm thấy sung sướng vô ngần. Vội lấy ra một gói nữa đưa cho Uyển Nhi. Lão tuyển bối đau quá đã ngất xỉu rồi. Cô nương để người xuống cho uống thử đi. Uyển Nhi vội đặt thần hầu xuống, thấy lão cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền. Vội bóp miệng đổ thuốc vào. Không lâu sau, Lão mở mắt ra kêu lên. <cười> Đầu chết ta rồi. Uyển Nhi thấy thần hầu cũng đã tỉnh dậy. Vội nhìn thiếu niên với ánh mắt cảm kích nói. Đa tạ công tử. Xin hỏi quý tính đại danh của công tử. Lúc nãy không biết, Có lời thất thố. Mong công tử lượng thứ cho. Thiếu niên mỉm cười nói. Cô nương quá lời rồi. Tiểu Sinh là tư không thường tỉnh. Ồ, thế ra là công tử là Đoạn Phương công tử, một trong Võ Lâm tứ công tử. Thiếu niên mỉm cười khiêm tốn, Giang hồ bằng hữu quá khen tặng, tiểu sinh thật không dám đứng ngang hàng với Tam công tử. Uyển Nhi nhìn chằm chằm gã thiếu niên, thao nào vẻ bên ngoài mộc mạc vẫn không che giấu được phong thái quý phái của gã. Ngôn hành tuy tỏ ra rất là nhũn nhặn, nhưng lại không tỏ ra khiếp nhược lòng không khỏi hơi chấn động nghĩ thầm không ngờ trên đời lại có nam nhân Tuấn Mỹ giường này nhưng liền đó nàng nghĩ đến triển bạch tuy tướng mạo chàng không có được vẻ quý phái Tuấn Mỹ như là Đoạn Phương Công Tử nhưng lại trùng hậu thuần phác bất giác nàng đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống trong khi Uyển Nhi nhận xét về Tuấn Mỹ của Đoạn Phương Công Tử Thì chàng cũng đang động lòng trước vẻ ngây thơ mỹ miều của nàng. Tóc mây vấn cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Đặc biệt đôi mắt đen to lầy láy, thánh thiện, không nhiễm chút hồng trần. Nói tóm lại, toàn thân của nàng toát ra một thần thái ngây thơ thuần mỹ, không để dùng ngôn ngữ để mà diễn tả, chỉ có thể dùng trực giác để cảm nhận. Thần hầu kinh nghiệm giang hồ phong phú, đương nhiên thần thái của hai người không qua được mắt lão. Nhưng lão vốn tính tình cô độc, tối kỵ việc nhì nữ trường tình, nên hòa khăn một tiếng rồi nói. Ờ, Uyển Nhi, ta tạ người ta xong, rồi chúng ta đi thôi. Uyển Nhi đỏ mặt chưa kịp đáp, đoàn phương công tử đã nói. Tiểu sinh đã biết danh tiếng của cô nương, nhưng còn quý tánh, quý phù ở đâu, có thể cho tiểu sinh được biết không? Uyển Nhi chưa kịp đáp, thần hầu đã chừng mắt. <cười> Tiểu tử, ngươi đừng tưởng có chút ân với người rồi vọng tưởng có thể mưu đổ đây. Nếu không, đừng trách lão phù vô ơn." Uyên Nhi trừng mắt nhìn thần hầu một cái nói: "Ngươi làm gì mà hung dữ vậy? Người ta đã có lòng cứu mạng, đừng nói người ta là khách sáo với chúng ta. Dù không có khách sáo cũng không được lấy oán báo ân. Dứt lời, quay sang đoạn Phương công tử: "Ta họ Triển, Hàn xá mộ dung sơn trang ở tề nam. Đoàn phương công tử lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng hay cô nương với mộ dung trang chủ thân thích như thế nào? Là gia phụ của ta. Đoàn phương công tử lại ngạc nhiên. Vậy sao cô nương lại họa triển? Thần hầu vốn tính nóng nảy, không chờ được nữa quát lên. Tiểu <cười> tử ngươi còn nói lỗi thôi nữa. Lão Phu không khách sáo đâu. Uyển Nhi bực mình định nói mấy câu. Nhưng đoàn phương công tử vốn thấy nàng tỏ vẻ không hài lòng với gã này. Giờ nghe lão nói vậy, liền cười lạnh nói. Tiền bối, mê tâm đã lộ ám khí. Thân quang lại thất tán. Xem ra nội thương rất nặng. Không ngờ lại nóng nảy như vậy. Đoàn phương quý nhấn mạnh hai chữ nóng nảy. Ý mắng ngầm lão không biết lễ nghi. Thần hầu lẽ nào lại không nghe ra dụng ý của đối phương Lão trận mắt quát Tiểu tử Người nhãn quang khá lắm Nhưng dù lão ta công lực bị thất tán hết Cũng vẫn lấy mạng người được như thường Tiếp chiều Phạm Chu Nam Hải Nghe lão kêu lên tiếp chiều Không những đoạn phương công tử Mà cả Uyển Nhi cũng ngẩn người Lão quỷ bị thất tán công lực hết rồi Lấy gì mà đả thương người ta Lại nữa, lão nói xuất chiêu Phạm Chu Nam Hải mà thân hình bất động không phải là bất thường sao? Thân hầu cười lạnh nói, chiêu Phạm Chu Nam Hải này đánh ra xong quyền nắm hở lại, kích mạnh vào tảng huyết huyệt ở hai bên tay người. Hư trùng hiểu thực, thực trạng hiểu hư. Tiểu tử, người nếu không tránh thì đừng nói quyền đánh chúng. Chỉ cần quyền phòng đánh chúng cũng đủ lấy mạng người rồi. Còn nếu tiểu tử người tránh né, thì song quyền của ta không cần thù lại. Song chõ đẩy tới, tránh bên trái, thì nhằm tâm dư huyệt của người. Nếu sang phải, thì thận môn huyệt bị trúng. Có thể nói, người chẳng còn đường nào mà thoát. Giả như người có tu luyện được 50 năm công lực, dùng nguyên khí để phản kháng, thì chỉ cần dùng thêm một chiều, bác vân kiếm nhật, song quyền thu ngược, Song chỗ Việt ra hai bên, vận dụng khẩu quyết chữ hấp, Song thủ tiểu tử người sẽ đánh vào khoảng không, thần hình thất thế, chờ tới lúc đó, Song quyền của lão phù mới buông tới ngày thế, Phạm chủ hoạch tường. Song quyền sẽ đánh trúng ngày giữa ngực, thưa hỏi tiểu tử người có mấy mạng mới thoát khỏi đại kiếp này. Lúc này Uyển Nhi và Đoàn Phương công tử mới hiểu ra thì ra lão quái này dùng miệng để xuất chiêu đánh người. Nghe thuật hai người kinh hãi thầm, bởi nếu lão xuất chiêu thật thì đúng là với một chiêu đó đủ để lấy mạng của đối phương. Đoạn Phương công tử cảm thấy một hồi lạnh đổ ra ướt cả lòng bàn tay, Trang từng tự phụ võ công của mình có thể ngẩng đầu trong thiên hạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không có cách gì hóa giải thế công của đối phương. Nghĩ điên đẩy, khẽ dùng mình một cái nói lão tiền bối võ công thần thông văn bối xin bội phục nhưng mà uyển nhi chưa phục còn một cách chỉ cần nhảy lên cao rồi thần hầu cười nhẹ <cười> khỏi rồi gì nữa cả người thừa hỏi hắn nhảy lên rồi có tránh được khỏi chiều phàm chu nam hài của lão phù không đoàn phương công tử lắc đầu nhảy lên cao hay là xuống thấp đâu không thể tránh được tiểu sinh may mà được tiền bối nương tay, cáo tử. Vừa nói vừa ôm quyền thì lễ xong tu người đi mất. Uyển Nhi nhìn theo Phương công tử đến khi mất hẳn rồi quay lại nhìn Thần Hầu. Người thật là ghê gớm, đánh võ mồm mà cũng khiến Phương công tử ôm đầu bỏ chạy. Thần Hầu dương dương tự đắc. <cười> Uyển Nhi, ngươi chỉ cần học được một nửa võ công của ta cũng đủ sừng thiên hạ vô địch rồi. uyển trẻ môi dù có học hết giống như ngươi cũng không thắng được một lão già cỡi thần hầu kêu lên đâu, ngươi đừng lấy đó chọc giận ta lão quỷ cũng đâu thắng được ta ta nhất định sẽ thắng lão quỷ trong trận đấu cuối cùng này thôi đi nếu ta không thèm học nghệ của người thì sao Hoặc giả ta học nghệ rồi, còn không thèm tỉ thí với bạch ca ca, ngươi lấy gì mà thắng người ta chứ? Thần hầu ỉu xỉu nét mặt, giọng khẩn khoản. Ngươi, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Ngươi đã nhận lời với ta rồi, sao lại dọa đổi ý kiến liền như vậy? Uyển Nhi bật cười. Ta nhận lời ngươi khi nào? Từ đầu đến giờ, ngươi có hỏi ý ta xem có nhận lời giúp ngươi đối với người ta không? Chỉ có một mình người độc sướng, độc diễn thôi. Thần Hầu biến sắc. Nói vậy, người không chịu học võ công của ta. Đương nhiên là không học rồi. Cứ cho là người cùng lão già cưỡi la kia bình thủ với nhau đi. Nhưng võ công của hai người vẫn không thể nói là thiên hạ vô địch được. Còn tích lịch kiếm, triển đại hiệp thì quá đúng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thần Hầu thét lên một tiếng. Rồi ngã ngửa người ra đất ngất đi Lại nói triển bạch cõng thần la vào một hành động Lão bắt đầu kể về những hành tích nghĩa hiệp lẫy lừng Của triển vân thiên Người trao quá cố của chàng Triển vân thiên đúng là một kỳ hiệp trong giang hồ Không những võ công cao cường Mà người lại quang minh lỗi lạc Với thanh vô tình bích kiếm trong tay Hành hiệp trượng nghĩa Chàng là người chính công vô tử Nên hiệp danh lừng lẫy trên giang hồ Hắc bạch lưỡng đạo đồng kính phục Nhưng cũng vì đạo nghĩa giang hồ Chàng cứu trợ nhiều người Mà cũng đã đắc tội với không ít người Nhưng điều đáng tiếc Là chàng lại không chết vì tay kẻ thù Mà lại chết vì tay Của mấy huynh đại kết nghĩa Tích lịch kiếm triển vân thiên Cùng trích tinh thù mộ dung hàm Càn khôn trưởng vân tống lòng Thanh phù thần kim cửu Hỗn nguyên chỉ Từ không tấn bá vương tiền phạm vi và ngân phiếu tử liễu sùng hậu kết nghĩa kim lan bảy người hợp sưng là giang nam thất hiệp tôn trần vân thiên đứng đầu trần vân thiên hiệp nghĩa can trường hành sự chỉ coi một chữ nghĩa còn thì không kể bất kỳ việc gì khác trong khi đó sáu người còn lại ai cũng có phần ích kỷ thường theo trần vân thiên vào sinh ra tử nhưng cuối cùng chỉ đạt được chút hư danh mà không được lợi lộc gì nên lòng đã ngấm ngầm bất mãn lại thêm Triển Vân Thiên võ nghệ cao cường tâm cao khí ngạo khó tránh khỏi hành sự độc đoán việc gì cũng hỏi có hợp với đạo nghĩa hay không chứ không cần để ý đến suy nghĩ của các minh đệ dần là sáu người kia càng lúc càng bất phục nhưng vì Triển Vân Thiên võ công cao cường hành sự lại qua mình lỗi lạc nên họ không có cớ để ra mặt chống đối Lại thêm thành danh của thất hiệp quá lớn Nên không thể từ phá vỡ danh dự của mình Vì vậy Sự bất mãn ngấm ngầm tích tụ dần Một lần do vô tình Mộ Dung Hàm Phát hiện ra một tài liệu ghi chép rằng Dưới đáy Động Đình Hồ Có tàng chứa một kho báu vô giá Nghĩ mình hành tẩu Giang hồ bao nhiêu năm nay Vẫn hai bàn tay trắng Nếu vớt được kho báu này Thì nửa đời người Còn lại không lo đến việc ẩm thực nữa Lại không cần phải sông pha dưới sự hung hiểm của Giang Hồ. Nhưng tin này không biết vì sao đã truyền ra Giang Hồ. Trở khi Mộ Dung Hàm đến Động Đình Hồ, thì đã có không ít nhân vật Giang Hồ đến đóng quân bên bờ Động Đình Hồ để trở vớt của. Lúc này Mộ Dung Hàm mới hay, Giang Hồ đồn đáy, kho báo dưới Động Đình Hồ. Ngoài chân Ngọc Ngà ra, còn có một quyển võ học chân Kinh, một viên tị thủy Hỏa Châu và ba viên đại la kim đàn ba món này mới là võ lầm trí bảo nên ai ai cũng động lòng tham nghe tin này Mộ Dung Hàm vừa mừng vừa sợ mừng vì bản đồ kho báu hiện ở trong tay mình sợ vì tin tức đã lộ ra ngoài các nhân vật giang hồ đã kéo đến quá đông với sức một người chẳng thể nào bảo vệ được kho báu một khi đã vượt lên và một điều nữa Bản thân Mộ Dung Hàm lại không thông thủy thuộc tính, nên có bản đồ cũng bằng vô dụng. Thế chẳng đặng đừng, Mộ Dung Hàm đem việc ra bàn với Lục Hiệp. Đương nhiên, Y phải nói rằng vô tình tìm được bí đồ và không muốn giành hết chỗ kho báu, nên định chia đều cho bảy huynh đệ đồng hưởng. Không ngờ Trần Vân Thiên lại chủ trương khi mà lấy kho báu lên rồi sẽ dùng nó để cứu đói ở hai tỉnh Hồ Quang. Bởi liên tiếp hai năm, vùng này bị hạn hán mất mùa, mà gạo cứu tế của quan phủ như mưa trên đất hạn, khiến dân tình muôn phần khổ sở. Mộ Dung Hàm nghe nói vậy, nhiệt tình đã nguội quá nửa. giấc mộng giàu sang phút chốc đã trở thành ảo ảnh. Nhưng vẫn còn chút hy vọng, vì nghe đầu có ba món giang hổ trí bảo Nhưng năm người còn lại thì cho rằng, nội việc xuống hổ vớt bảo vật đã không ít hung hiểm vớt được bảo vật lên, bảo vệ nó trước bao nhiêu giang hồ hảo hán cũng không phải chuyện đơn giản. Bảy người đã không sợ sống chết để mà vớt bảo vật lên, mà cuối cùng chẳng được hưởng lợi gì, nên ai ai cũng khuyên Trần Vân Thiên từ bỏ ý định đó. Ngược lại Trần Vân Thiên cho rằng đó là nghĩa cử rất là đáng làm. Còn định vớt báu vật xong thì tuyên bố tặng ba món võ lâm chí bảo cho võ lâm đồng đạo để đổi lại Họ không tranh giành số châu báu kia để tiện cho thất hiệp đi phát chuẩn. Mộ Dung Hàm nghe đề nghị như vậy càng không can tâm. Đành theo năm người kia đề nghị đừng đi vớt kho báu. Do Triển Vân Thiên đứng đầu thất hiệp mà tính chàng đã nói một thì không ai được phép nói hai. Lục Hiệp không một ai dám phản kháng nữa. bảy người tới Động Đình hồ quả nhiên khi nghe tuyên bố thì quân hào lập tức ủng hộ cả các đại môn phái cũng cho người tới hỗ trợ Giang Nam thất hiệp vớt kho báu cũng như là đi phát chuẩn cứu tế lại còn ước hẹn sẽ gặp nhau trên đỉnh Hoa sơn để tỷ võ dùng võ công để quyết định ai sẽ được ba món võ lâm chí bảo kia kể cả Giang Nam thất hiệp trước sự nhiệt tình của Giang hồ đồng đạo như vậy với danh nghĩa Giang Nam thất hiệp sáu người kia không thể không hăng hái tham gia vớt kho báu trong thất hiệp Có Liễu Sùng Hậu là người tinh thông thủy tính và dù chuẩn bị rất kỹ càng nhưng khi xuống đáy hồ một ngày một đêm lúc trở lên vẫn không đạt được kết quả nào lại bị nội thương rất nặng. Sau đó rất nhiều cao thủ được coi là thủy công phu cao cường nhất cũng thử xuống đáy hồ nhưng tất cả đều thúc thủ. Nhiều kẻ còn không biết tự lượng sức mình đã chết uổng mạng. Dần dà mọi người nhận ra Việc vớt kho báu là vô vọng nên bỏ đi. Cả Giang Nam Thất Hiệp cũng từ bỏ ý định trục vớt bảo vật. Qua vài năm sau, việc dưới Động Đình Hồ có bảo tàng không còn ai nhắc tới nữa và hầu như đã bị quên lãng. Nhưng Trần Vân Thiên lại bắt được tin, thần hầu thiết lăng ở Lê Công Sơn có một viên tị thủy thần châu. Cầm thần châu này có thể dẽ nước xuống biển mà quần áo không ướt. Tin này làm sống dậy ý muốn, muốn trục vớt kho tàng của chàng. Thế là không quản ngại đường xa, chàng đi miêu cường mượn thần châu. Ở Lê Cống Sơn, chàng khổ chiến với thần hầu thiết lăng ba ngày ba đêm. Cuối cùng thắng được một chiều và mượn được thần châu. Trở về Giang Nam, lập tức cùng sáu vị minh đệ đi vớt kho tàng. Không ngờ Thiền Vân Chiên vì việc này mà bị sáu minh đệ giết hại. Vì việc vớt kho tàng lần này được tiến hành rất bí mật, và cũng bởi việc dưới đáy Động Đình Hồ có bảo tàng đã rơi vào quên lãng, nên Trần Vân Thiên bị giết hại, không một ai nghi ngờ là có liên quan đến bảo tàng. Bằng vào số châu báu lấy được đó, Mộ Dung Hàm, Vân Tống Long, Kim Kiều, Tư Không Tấn, đã mua chuộc giang hồ hảo khách, củng cố bán nghiệp thành võ lâm tứ đại hào môn Riêng Phạm Thị tuy không thích phô trương thành thế, nên là trên giang hồ thịnh hành không bằng tứ đại hào môn, kỳ thực, thế lực cũng không nhỏ. Duy chỉ liễu sùng hậu lưu vong ra Nam Hải, không biết sống chết thế nào, và cũng không biết nguyên do vì sao. Có lẽ sau khi giết chết Minh Huỳnh Triển Vân Thiên, nên lòng y hối hận mà ẩn thân nơi Nam Hải chẳng. Chân tướng sự việc rất ít người biết rõ, chỉ biết, Trần Vân Thiên bị định nhân ám toán thảm tử bên bờ Động Đình Hồ mà thôi. Cả những cố giao của chàng như lôi chấn viễn, thái bạch song giật, vô ảnh thần thâu hoa thành thuyền, sau nhiều năm dò xét vẫn không tìm ra manh mối. Kể xong, thân la thiết đàm kết luận. Việc này chỉ có một mình lão phù sau nhiều năm âm thầm dò xét cũng chỉ biết được ít nhiều. Nếu không phải đêm nay vô tình biết được việc phụ thân người mượn tị thần châu của thần hầu, thì ta cũng không đoán ra việc phụ thân người bị sát hại có liên quan trực tiếp đến việc lấy bảo vật dưới động đỉnh hồ. Triển bạch ngồi nghe thần la thiết đảm thuật chuyện sau mục mở lớn rất hoàng nhưng lại ngời lên những tia sát khí. Thần la thiết đảm lại thở dài. Đáng tiếc! Lò Lõ Phu vì một chút ngông cuồng đã đấu với thần hầu đến lưỡng bại câu thương, nên không còn sức để giúp người báo kiểu. Hơn nữa, ta cũng không còn sống được lâu để truyền thụ hết võ công cho người. Vậy người, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cố gắng học được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Tiếp đó, thần là thiết đàm bắt đầu truyền thụ khẩu quyết, các chiều thức cùng các kinh nghiệm lầm địch, May nhờ Triển Bạch đã có được căn bản nội công rất tốt Nên võ học của thần la tuy vô cùng tinh thầm Nhưng chàng lãnh hội cũng không mấy khó khăn Điều này khiến thần la vô cùng phấn khởi Không kể thường thế ngặt nghèo Ngày đêm đem hết những võ công lão nghiên cứu cả đời Truyền hết cho Triển Bạch Đáng tiếc là thời gian quá hạn hẹp Ba tháng thấm thoát trôi qua Kỳ hạn với thần hầu đã đến Nhưng vì nội thương quá nặng lại làm việc ngày đêm nên đến ngày thứ chín thì thân thể thần la đã không chịu được nữa mạng sống của lão như ngọn đèn cạn dầu chỉ chờ một cơn gió nhẹ là phụt tắt triển bạch say mê võ công nhưng trước nay không gặp giờ gặp được võ lâm quái kiệt dạy từng lời từng chữ đựng huyền cờ. nên thần trí của chàng đã để hết vào việc luyện tập mà không để ý đến sức lực của thần la sắp kiệt đến nơi Ngày hôm nay, thần la chờ triển bạch luyện lại một lượt các võ công vừa lĩnh hội xong, mới gọi chàng lại, cất giọng yếu ớt. Võ công, ta chuyển cho ngươi, đến đây coi nhự hết. Mày, mở mà ngươi mang trong mình tọa cốt, tọa hồn, thiên Phật quyền. Trong đó, hàm chứa một võ công Phật học cực kỳ cao thâm. Cứ kiên trì nghiên cứu dần. Võ công của người sẽ không ngừng tăng thiến. Dừng lại thở dốc một lúc, lão lại mở mắt ra tiếp. Duyên chúng ta đến đây là hết. Thôi, ngươi đi đi. Trên bạch giờ mới nhận ra thần thái của thần là, thất kinh kêu lên. Sư phụ, người thần la giơ tay ngăn lại đừng lo cho ta báo phụ cửu phải hành động cẩn thận luyện tập võ công không được gián đoạn cố gắng giao kết với anh hùng võ lâm chờ thời cơ tới sẽ đem việc phụ thần người bị sát hại công bố ra giảng hồ còn việc vừa nói tới đó Trật bên ngoài có tiếng người ồn ào, tiếp theo là một giọng nói hoang hoàng. Ở đây rồi, cơ động này thấy có dấu vết người đi ra đi vào. Thì đi vào bên trong lục tìm đi. Nào, vào, vào đi. Tiếp theo là tiếng bước chân rộn rịp xông vào động. Trần Bạch thấy mạng thần la sắp nguy cấp, chắc không thể nào chịu được sự quấy nhiễu, nên vội bước ra mấy bước quát lên. Kẻ nào ở bên ngoài không được tự tiện xông vào. Không ngờ chàng vừa lên tiếng đã nghe có tiếng quát Phóng Theo đó vô số điểm sáng xé gió bay vào Triển bạch thấy đối phương không cần hỏi rõ trắng đèn Đã đột ngột phóng ám khí Lòng tức giận tột cùng giơ tay phất ra một trường Một luồng ám kinh nổi lên Cuốn ám khí bay tứ tán Có mấy mũi ngân tiêu cắm phập vào vách đá Công lực của chàng lại tiến vào một cảnh giới mới Có mấy tiếng rú thàm, ba tên đại hán bị trúng trưởng phòng, băng tuốt ra ngoài. Trần bạch theo sau kinh phòng phóng mình ra ngoài, Hiếu trưởng đặt trước ngực thủ thế, quét mắt nhìn một vòng. Bên ngoài có tới mấy chục người, đứng hàng đầu là một đôi nam nữ thần thái quý phái, chính là Kim Thị Huỳnh muội Tường Lâm Công Tử và Kim Thái Phụng. Sau lưng hai người là Kim phủ Song Thiết Vệ, Thiết Bối Đà Long Công Tôn Sở, và thiết dực phi bằng bà Thiền Hách cùng mấy chục giang hồ hào khách. Mọi người thấy ba đại hán vào động lục sát bất ngờ bị bật ra ngoài. Tiếp theo là sự xuất hiện của Triển Bạch. Ai ai cũng cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu sao Triển Bạch lại ở nơi này và ba tên đại hán kia bị ai đánh bật ra. Bởi họ không thể nào ngờ được sau ba tháng cách biệt, công lực của chàng lại có thể tiến bộ đến mức đó. Tường Lâm Công Tử sau một thoáng ngỡ ngàng, liền chấn tĩnh bước lên nói. Thì ra là Triển Huynh ở trong động, không biết bên trong còn vị võ lâm cao nhân nào, xin diện kiến. Triển Bạch khi nhìn thấy Tường Lâm Công Tử cũng không khỏi ngạc nhiên. Chàng không sao ngờ nổi, kẻ không tôn trọng quy củ giang hồ, dùng ám khí ám toán người, lại là thuộc hạ của kim phủ. Nghe hỏi, liền cười lạnh đáp. Người ở trong động không muốn gặp kẻ không hiểu biết chút gì về quy củ giang hồ. Công tử có gì chỉ giáo Triển mẫu, Triển mẫu xin nhận lãnh." Ngữ âm lạnh lùng, ngữ khí khiêu khích, tỏ ra không cần giữ lễ trước một nhân vật danh chấn võ lâm là Tường Lâm công tử. Kim Thái Phùng thấy Trần Bạch xuất hiện, lòng không khỏi hồi hộp, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì Tường Lâm đã cười khổ nói: "Ờ, Triển huynh, chỉ là hiểu lầm thôi." Tường Lâm thật tình lờ không biết, Triển Huynh ẩn thân trong động. Và lại, Triển Bạch cười lạnh ngắt lời. <cười> Nói vậy, nếu là người khác ở trong động, thì quý thuộc có thể tự tiện thi Triển ám khí giết người ử. Vậy thì Triển Mỗ phải cảm kích thịnh tình của công tử rồi. Kim Thái Phùng tràn lời. Triển Thiếu Hiệp xin đừng hiểu lầm. Kim phủ bị mất mấy vật quan trọng. Đã có hai tốp người đi truy tầm bị ám hại trong thập nhị động. Bởi vậy... Bà Thiền Hách tính tình quái dị. Thấy Kim Thị Huỳnh Muội lại cứ nhân nhượng với đối phương. Trong khi đó, đối phương lại có thái độ bất kính. Lão nổi giận quát. Tiểu tử to gan, Dám chống đối với Kim Phủ. Nếu còn không chịu nói người trong động là ai. Thì đừng trách nhị gia không khách sáo. Triển bạch lạnh lùng. <cười> Không khách sáo, thì ngươi làm gì? Thì ta lấy mạng tiểu tử ngươi. Dứt lời, thân hình của lão như là một con ưng khổng lồ từ trên cao, vươn vào trộp xuống mặt của triển bạch. Thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân, chiêu thức quái đảm, nội công hùng hậu. Chào chưa tới mà chỉ phòng đã lạnh toát, áp tới như là muốn xẻ thịt cắt ra. Triển bạch giờ đã không còn như lúc trước. Chiêu thức ngụy dị, chàng đã học qua không ít, Lại có thể vận dụng tùy ý Cộng thêm nội lực hùng hậu Nào ngán sợ bà thiên hách Thấy chào cổ đối phương chộp tới Chỉ hơi nhích động đôi vai Tránh được chỉ phong của đối phương Đồng thời giơ tay chộp về một cái Phía vai của bà thiên hách Một chiều xuất thủ Xem ra rất bình thường của triển bạch Lại có thể tránh chiều Và phản công bà thiên hách Lão không khỏi kinh hãi thềm Lập tức biến chiều Tà thủ vươn chỉ điểm vào tuyết cơ huyệt Bên dưới yết hầu hiếu trường như đào chém mạnh vào vai trái của trần bạch trần bạch thấy đối phương biến chiều thần tốc trong lòng cũng không khỏi kinh hãi may mà chàng đã luyện công với thần la 3 tháng này bằng không với hai chiều liên hoàn này chàng khó mở giữ được toàn mạng chỉ thấy chàng hơi đào người một cái song phương cùng thi trần một chiều bổ phòng chọc ảnh vẫn dĩ công vì thủ chứ không chịu thối lùi Song phương dĩ chiêu chiết chiều, xuất thủ nhanh như điện, khiến các cao thủ kim phủ không khỏi dối mắt. Đặc biệt là võ công của bà thiên hách vốn được các cao thủ trong kim phủ đồng kính ngưỡng. Không ngờ, chỉ bình thủ với triển bạch. Thật là nếu không tận mắt chứng kiến, thì quyết không thể tin được. Thiết dực phi bằng bà thiên hách thành danh trong giang hồ mấy mươi năm, có thể nói chưa từng gặp địch thủ. Vậy mà liên tục thi triển sát chiều. Vẫn chưa hạ được tên tiểu tử triển bạch. Lòng vượt hẹn vừa giận, Suốt chiêu càng lúc càng độc, Chỉ mong đè nát đối phương mới hạ dạ Hai bóng người di chuyển càng lúc càng nhanh, Xoắn vào nhau hầu như không còn phân biệt được Ai là ai nữa. Bóng trường kinh chạm nhau bình bình hai tiếng, Hai bóng người tách ra rơi xuống cách xa nhau hai trường. Thiết dực phi bằng mặt xanh xám, Hai mắt trợn trừng trừng như muốn lọt ra ngoài. Triển bạch mặt đầy sát khí, song mục lẽ ra thần quang như là hai ngọn lửa. Tường lâm công tử vốn rất là yêu thích những người trẻ tuổi tài cao. Thấy triển bạch còn nhỏ tuổi như vậy, lại có thể đấu bình thảm với một trong song thiết vệ, thì trong lòng càng mến. Vừa mở miệng gọi hai người đừng đấu nữa, thì song phương đã quát lên một tiếng, xông vào nhau. Bùng! Bùng! Bùng! Cả hai dùng nội lực đối nhau bà trường, xong lại phân giả, vẫn bình thù. Công tôn sở cười lớn nói, <cười> Tiểu huynh đệ khá lắm, không ngờ lại có thể đấu ngảng ngửa với bà lão nhị. Lời nói của công tôn sở càng làm cho bà thiên hách nộ khí sung thiền. Lão quát lên một tiếng như sấm động, vận đủ 10 thành công lực vào song trường, nhằm trần bạch đẩy tới. Trường phong to như núi, âm âm nhằm ngực của trần bạch cuốn tới. Trần Bạch nghiến rằng vận đủ kình khí hộ thần, song trường đẩy ra nghình chiến. Ầm, uhm, một tiếng nổ như là trời sập, kinh phong nổi dậy tứ bề. Trong cát bụi lại thấy hai bóng người xông vào nhau. Đặc biệt là Bạt Thiên Hách, nhờ vào Thiết Dực Thần Y, có thể nương vào gió để bay lượn như diều, trông rất là ngoạn mục. Lại một tiếng nổ kinh thiền động địa, các cao thủ kim phủ bị dư kình bước thối lui ba bốn bước. Thiết dực phi bằng giang đôi cánh tà tà đáp xuống, gương mắt chờ nhìn thấy Trần Bạch ngã xuống. Bởi với một trường vừa rồi, lão đã vận hết sức bình sinh, và lão tự tin trên giang hồ không mấy người có thể đỡ được. Nào ngờ Trần Bạch vẫn ngang nhiên đứng đó, dáng như thiên thần, sau mục thần quang ngời ngời, chẳng có dấu hiệu gì là bị nội thương. Thần thái của Trần Bạch khiến không những là bà thiên Hách là người trực tiếp lâm chiến, mà cả Công Tôn Sở và Kim Thị Huỳnh Muội cũng đều kinh hãi thất thần. Luận về công lực, Ba Thiên Hách và Công Tôn Sở ngang ngửa nhau. Với một trưởng vừa rồi, không ai là không nhận ra, Ba Thiên Hách đã dùng toàn lực lại từ trên cao đánh xuống, đã chiếm vài phần lợi thế. Vậy mà trần Bạch vẫn bình thản tiếp được. Bỗng nghe trần Bạch quát lớn, người cũng tiếp thiếu ra một trưởng. Rút lời, vài hơi chậm xuống song thủ khoa lên một vòng từ từ đẩy ra đây chính là chiêu tây thiên lôi âm trong pho lôi âm phật trưởng của thần la thiết đảm